d i ệ p trường thanh nói hay là chúng ta đột nhập bằng đường cửa sổ nói chưa dứt lời thì chàng đã tung người lên bám vào thành cửa sổ thế nhưng không thấy phản ứng gì cũng không có ám khí hay mai phục d i ệ p trường thanh liền dung trường kiếm đâm sâu vào trong dùng lực rạch một mảng rộng thì thấy đây là tầng hai của yên tỏa lâu trong tầng này trang trí rất là hoa lệ nhưng lại bị phân thành nhiều phòng nhỏ những gì diệp trường thanh có thể nhìn thấy chỉ là một đoạn hành lang hẹp khoảng trống này ước chừng một trượng vuông nhưng vô cùng tĩnh lặng và không thấy một bóng người hoàng linh luôn lo lắng cho an nguy của diệp trường thanh nhưng lại không dám lên tiếng gọi sợ chàng bị phân tâm mà bị đối phương ám toán diệp trường thanh kéo lớp màn bên ngoài xuống thì thấy cánh cửa bên trong rất kiên cố ngay lúc đó thì hoàng linh đột nhiên tung người lên bám vào thành cửa rồi nhìn vào trong và lập tức nói trường thanh mau buông xuống đi bỗng nghe một tràng cười nhạt đầy nham hiểm và một giọng nói truyền đến hè、e、rằng không kịp rồi trên thành cửa có bôi chất độc cực mạnh chỉ cần bám vào thành cửa là đ ộ c tốt lập tức xâm nhập vào da tuy đ ộ c tính phát tác không nhanh nhưng khó lòng kháng độc trừ phi các ngươi có giải dược đ ộ c môn thì m a i ra mới cứu chữa được hoàng linh cười nhạt rồi nói điều đó chưa chắc một cánh cửa phòng bên trong đột nhiên mở ra cao thiên kiện từ từ xuất hiện và nói hoàng linh ta thật không ngờ ngươi lại tin người dễ dàng như vậy nửa canh giờ sau đ ộ c tính bắt đầu phát tán trước tiên hai tay rồi từ từ lan ra toàn thân vào giờ ngọ không thấy giờ tí chỉ trong vòng một canh giờ thì đ ộ c phát ra mà chết chỉ có thể giải độc v ư a khi nào có được giải độc của ta hoàng linh diệp trường thanh cùng xuống đất cả hai n h ì n k ỹ cánh tay trái thì thấy nơi tiếp xúc với thành cửa có màu tím bầm đột nhiên diệp trường thanh dung trường kiếm định chặt bỏ bàn tay nhưng hoàng linh xuất thủ nhanh như chớp ngăn lại rồi nói trường thanh nếu cao thiên kiện nói là thật thì có chặt bỏ cả cánh tay cũng không ngăn được độc tính xâm nhập vào cơ thể diệp trường thanh nói bảo chủ lẽ nào chúng ta bỏ mạng đơn giản như thế này sao chúng ta vẫn còn thời gian thử xem có cách gì giải độc không đã ca u lan nói tiện thiếp đã nghĩ ra rồi lúc này qua dịu chân q u y ề n nương cũng d ộ i chạy đến q u y ề n nương nhìn cánh tay của hoàng linh rồi hỏi trúng độc hả hoàng linh gượng cười rồi gật đầu qua dịu chân sau khi xem kỹ thương thế rồi nói không nhìn thấy chất độc gì cả t ử mùi có một loại thuốc giải ở bên người đây có cần uống thử không c a u lan nói tốt nhất là không nên bọn chúng không thừa cơ hội hạ thủ dịp trường thanh thì rõ ràng đã có dụng tâm h o a d i ệ u chân nói đáng tiếc là không nghĩ ra được dụng tâm của chúng là gì lôi vô ảnh nói điểm này tại hạ có thể phán đoán hoàng linh nói lôi đường chủ thử nói ra xem lôi vô ảnh nói tiếp cao thiên kiện luôn không thích đi vào tuyệt lộ do vậy đương nhiên là lão muốn thương lượng điều kiện với hoàng bảo chủ qua d i ệ u chân nói đúng hiện tại lão chỉ còn mỗi một tòa yên tỏa lâu này chứ chẳng còn gì khác lúc này cửa lầu bỗng hé m ở một thiếu nữ kiều diễm từ từ bước ra nàng chính là lan bạch lan bạch nhìn xung quanh rồi bước thẳng đến trước diệp trường thanh thấy vậy thì định tung người phóng đến nhưng hoàng linh đã ngăn lại c a u lan hỏi hoàng bảo chủ biết cô ta sao hoàng linh chỉ gật đầu rồi hướng về phía lan bạch nói cô nương phụng mệnh ra đây ạ lan bạch nói không sai vị nào bị trúng độc diệp trường thanh liền nói tại hạ và hoàng bảo chủ có trầm trọng không, không nhẹ gì cũng không quá mười hai canh giờ không ngờ người trúng độc lại là chàng trong bọn tại hạ người nào trúng độc cũng vậy thôi cao thiên kiện phái nàng ra đây để làm gì đưa hoàng bảo chủ vào yên tỏa lầu hoàng linh liền nói được chúng ta đi diệp trường thanh nói tại hạ cũng đi lan bạch nói lão chỉ cho phép tiểu muội đưa một mình hoàng bảo chủ vào hoàng linh nói trường thanh bây giờ không phải là lúc tranh chấp diệp trường thanh vội nói lan bạch nàng nói với cao thiên kiện chúng ta trúng độc hai người tại sao lại chỉ cho phép có một người vào lan bạch nói nếu chàng muốn đi thì tất phải có sự đồng ý của lão nơi cửa sổ lầu hai có rất nhiều cao thủ dùng ám khí mai phục nếu lão không đồng ý thì các vị không thể nào vào được yên tỏa lâu cao u lan nói cô nương hãy nói với cao thiên kiện là bọn ta sẽ có cách vào yên tỏa lâu cách gì phóng hỏa lão có thể không ra bọn ta cũng không thể vào nhưng bọn ta cứ d â y ở đây dù yên tỏa lâu có tàn trữ lương thực cũng không đủ cho ba ngày lăng bạch gật đầu rồi nói ta sẽ nói như vậy nàng trầm ngâm một lát rồi nói hai vị hãy theo tiểu muội nhưng phải ở bên ngoài một trượng chờ tiểu muội bẩm báo xem thử lão có đồng ý hay không hoàng linh nói được chúng ta đi lan bạch liền trở gót sen đi trước hoàng linh và dịp trường thanh theo sau khi vừa đến cửa lầu chừng một trượng thì hai người dừng bước nửa khắc sau lan bạch quay lại nói hai vị có thể vào nhưng không được mang theo binh khí diệp trường thanh quay sang nhìn hoàng linh rồi ngầm hỏi ý kiến hoàng linh liền nói bỏ trường kiếm xuống đi diệp trường thanh đành bỏ kiếm xuống rồi theo lan bạch vào trong cửa lầu tại sảnh phòng cao thiên kiện đã ngồi chiếc ghế giữa hai bên còn hai chiếc ghế trống trên bàn đã bài b i ể n s ẵ n trà hương cao thiên kiện chờ cho khách an tọa rồi mỉm cười nói một lần trúng tên mười năm còn sợ cành công có lẽ nhị vị không dám uống một chung trà vừa nói lão vừa nâng một chén trà lên uống cạn hoàng linh nói cao bảo chủ mời bọn tại hạ đến đây chỉ để uống một chung trà thôi sao cao thiên kiện cười ha hả một tràng rồi nói các hạ cũng còn quật cường lắm chỉ có hoàng mổ và diệp huynh đ ể đây trúng độc điều này chưa đủ khiến cho tại hạ phải thỉnh cầu cao bảo chủ tất nhiên là không cần thỉnh cầu nhưng nhị vị muốn trị độc ở trong người thì cần hợp tác với lão phu hợp tác như thế nào lão phu sẽ tặng cho mỗi vị nửa viên thuốc giải tại sao chỉ có nửa viên một nửa còn lại lão phu sẽ phái người đưa ra ngoài đệ nhất bảo hoàng linh châu mài rồi nói như vậy cao bảo chủ muốn bọn tại hạ rút ra khỏi đệ nhất bảo à cao thiên kiện gật đầu nói điều kiện này không quá đáng chứ cao bảo chủ có nghĩ là sau khi ra khỏi đệ nhất bảo thì bọn t à i hạ vẫn có thể vào lại không đương nhiên nhưng chỉ cần sau khi thoái luôn các vị dừng chân bên ngoài đệ nhất bảo chỉ một ngày là được sau đó muốn vào hay không là tùy các vị cao bảo chủ có thể vào thuốc giải ngay bây giờ không cao thiên kiện cười ha hả rồi nói phải chăng hoàng bảo chủ lo sợ sau khi triệt thoái nhân mã rồi t à i hạ không giao thuốc giải hoàng linh nói đúng vậy do đó chúng ta phải thương lượng một kế sách lưỡng toàn k ỳ mỹ diệp trường thanh lên tiếng tại hạ có một cách cao thiên kiện nói xin c h ỉ giáo diệp trường thanh nói cao bảo chủ cứ giao giải v ư ợ c tại hạ sẽ ở đây làm con tin nếu hoàng bảo chủ không thủ tín thì lão có thể giết tại hạ cao thiên kiện mỉm cười nói thanh danh cu tri hồn thất kiếm d i ệ p trường thanh tuy lẫy l ầ n g i a n g hồ nhưng chưa đủ phân lượng để làm con tin hoàng linh nói, cao bảo chủ hãy giao thuốc giải trường thanh sẽ một liều thử ở đây rồi một liều hắn sẽ mang đi nếu thuốc giải hiệu nghiệm thì tại hạ ở đây làm con tin sau khi binh mã triệt thoái khỏi đệ nhất bảo thì cao bảo chủ mới thả tại hạ thế nào đây được chọn biện pháp này vậy cao thiên kiện nói xong thì đứng lên đi vào bên trong hoàng linh thừa biết là thuốc giải đang ở trên người của lão ta nhưng không nói ra một lát sau cao thiên kiện trở ra và nói hoàng linh người vẫn còn khả năng động thủ đấy chứ hoàng linh cười cười rồi nói điều này lẽ ra cao bảo chủ phải biết rõ hơn tại hạ chứ cao thiên kiện nói để cho an toàn lão phu phải điểm mấy quyệt đạo của người hoàng linh không chút ngần ngại nói xin mời xuất thủ cao thiên kiện lập tức xuất thủ nhanh như gió điểm bốn quyệt đạo trên người rồi mới lấy ra một bình ngọc có hai viên thuốc giải lão đưa cho diệp trường thanh rồi nói uống một viên rồi lập tức dẫn khí điều tức sau đó hãy nói kết quả cho hoàng bảo chủ biết diệp trường thanh không nói nửa lời chàng nhận lấy thuốc giải uống vào rồi tọa thuyền dẫn khí điều tức cao thiên kiện ngồi vào ghế quan sát diệp trường thanh hoàng linh bị khống chế bốn huyệt đạo không thể dịch động tuy nhiên thần thái vẫn minh mẫn nhãn lực vẫn không bị ảnh hưởng gì sau nửa canh giờ diệp trường thanh từ từ mở mắt ra rồi gật đầu nói đúng là thuốc giải thật chất độc ở trong người tại hạ đã được giải hoàng linh nói tốt người hãy mang thuốc giải ra ngoài đi diệp trường thanh nói truyền đạt mệnh lệnh của bảo chủ cho tất cả rời khỏi đệ nhất bảo phải không hoàng linh gật đầu mà không nói gì thêm diệp trường thanh đứng lên rồi nói bảo chủ bảo trọng tại hạ cáo biệt đây cao thiên kiện nói ngươi không hẹn với hoàng bảo chủ gặp nhau ở đâu sao diệp trường thanh nói bọn tại hạ sẽ đợi hoàng bảo chủ ở bên ngoài cổng của đ ệ nhất bảo tất cả mọi việc đều chiếu theo thỏa thuận của song phương mà tiến hành vào lúc mặt trời gác núi thì cao thiên kiện cũng đưa hoàng linh ra điều bất ngờ là đích thân lão đưa người ra ngoài và chỉ dẫn theo một tên tổng quản trịnh phi phu phụ thượng thiên nghĩa quyền nương cao d i ệ u chân bốn người đến tiếp nhận hoàng linh còn bọn hà hàng y ngô sông nữ cao u lan đều đứng ngoài xa năm trượng sau khi đã qua bên cạnh quyền nương thì hoàng linh quay lại nhìn cao thiên kiện và nói cao bảo chủ mạo hiểm quá rồi cao thiên kiện cười một tràng rồi nói cả đời lão phu chưa từng tin tưởng bất cứ người nào như vậy hy vọng lần này các ngươi không làm cho lão phu thất vọng hoàng linh nói lão an tâm sao giờ ngọ ngày mai tại hạ sẽ đến yên tỏa lâu chỉ cần một đêm là lão phu có thể chấn chỉnh lại đệ nhất bảo khi các ngươi trở lại thì sẽ thấy thực lực thật sự hùng mạnh của đệ nhất bảo hy vọng rằng ngày mai tại hạ và cao bảo chủ có được cơ hội thi thố tài năng được chỉ cần ngươi tìm đến yên tỏa lâu thì lão phu sẽ bồi tiếp cáo biệt viết lời cao thiên kiện cùng trịnh phi lập tức quay vào để nhất bảo hoàng linh nhìn theo bóng của cao thiên kiện dần khuất rồi qua sang quần hùng hỏi ai đã ra lệnh truyệt t h o i nhân mã quyền nương nói ta hoàng linh thở dài rồi nói cá đã vào lưới mà các vị lại tháo lưới ra việc này có khác gì thả hổ về rừng lúc này bọn cao u lan cũng bước lại ngô sông nữ nói tiếp bảo chủ lãnh đạo quần hùng nên mọi người không ai muốn bảo chủ gặp nguy hiểm cao u lan nói điều quan trọng là nơi đó không thích hợp để quyết chiến hoàng linh ngạc nhiên hỏi tại sao lão đã hết đường chạy rồi chúng ta có thể buộc lão phải xuất thủ mà nếu chúng ta truy bức thì toàn bộ yên tỏa lầu có thể sẽ nổ tung bất cứ lúc nào tiện thiếp và lôi vô ảnh thương lượng lâu lắm mới tìm ra sơ hở lôi vô ảnh đâu lần này thì hắn rất dũng cảm hắn đang ở lại trong thần đau đường ngô song nữ nói nếu không cần thủ tín thì bây giờ chúng ta có thể tiến vào đ ể nhất bảo lôi dâu ả n h sẽ làm tiếp ứng từ bên trong hoàng linh k h o á t tay nói không được chúng ta phải thủ tín quá ngọ ngày hôm sau bọn hoàng linh lại tiến vào đ ể nhất bảo lần này hoàng linh đi đầu hai bên tả hữu là diệp trường thanh và hà hàn g y trong đệ nhất bảo yên lặng như tờ không hề thấy hiện tượng gì là chuẩn bị n g ê n địch cả dịp trường thanh ngạc nhiên hỏi xảy ra chuyện gì chăng suốt đêm qua hoàng linh luôn để ý và lắng nghe động tịnh bên trong đệ nhất bảo nhưng không phát hiện được gì lúc này s ự hoài nghi càng lên cao hoàng linh lại quay lại hỏi cao u lan cao cu nương phải chăng tình hình có vẻ kỳ quặc cao u lan nói hình như là suốt đêm qua rất yên tĩnh hoàng linh nói hay là cao thiên kiện và lôi vô ảnh đã giảng hòa rồi diệp trường thanh nói rất có khả năng cao thiên kiện và lôi vô ảnh đều chẳng phải là hạng người tốt lành gì khi lợi hại tương quan thì cả hai trở mặt và có thể đi chung một đường cao u lan mỉm cười nói bọn họ rất khó lòng tái tác h ợ p bởi lẽ hai nhân vật này đều có giả tâm trước mắt lôi vô ảnh đã chiếm được tiện nghi là nắm lại lực lượng thần đau đường còn cao thiên kiện thì nhất quyết không chịu cúi đầu trước lôi vô ảnh hoàng linh nói nếu bọn họ quyết tử thanh toán lẫn nhau thì lẽ ra phải rất náo nhiệt nhưng tối qua chúng ta có nghe động tịnh gì đâu cao u lan nói bây giờ chúng ta hãy đến thần đau đường xem thử thần đau đường g i ố n g là nơi thâm nghiêm đầy bí mật nhưng lúc này hai cửa đã mở toang bỗng nhiên cao u lan tăng cước bộ tiến lên trước nàng vừa dịch động thì hồng hoa lục diệp cũng theo sát phía sau hoàng linh cũng d ấ n bước lên ngang cao u lan rồi khẽ nói cao cô nương chẳng có vẻ gì là đã xảy ra một trận quyết chiến cả cao u lan nói xin hoàng bảo chủ và mọi người dừng bước tiện thiếp vào trong xem thử không để tại hạ vào cô nương hãy chờ ngoài đại sảnh bảo chủ không cần phải tranh giành đối phó với sự tập kích bất ngờ thì thất sắc kiếm không kém bảo chủ đâu đã thế thì cô nương phải khá cẩn thận đó cao u lan gật đầu nàng ra hiệu cho hồng q u a lục diệp thối lùi rồi cất bước vào đại sảnh tòa đại sảnh này rất rộng nhưng lúc này cực kỳ yên tĩnh yên tĩnh đến độ có thể nghe rõ từng hơi thở cao u lan nắm chặt sông kiếm trong tay nàng tiến vào giữa đại sảnh rồi dừng bước và lớn tiếng gọi lôi đường chủ lôi đường chủ nàng gọi liên tục mấy tiếng nhưng vẫn không nghe thấy phản ứng gì đột nhiên nàng cao giọng nói lôi đường chủ bớt luận ngươi là địch hay bạn thì cũng nên trả lời chứ nam tử hán đại trượng phu mà chẳng có khí khái gì cả lời vừa dứt thì bỗng nhiên có tràng cười nổi lên lôi vô ảnh t ự trong sảnh chậm rãi bước ra cao u lan nói lôi đường chủ vẫn còn sống à lôi vô ảnh trao mài và nói cao cu nương không cần phải lớn tiếng chớ quên chúng ta là những người hợp tác với nhau cao u lan nói ngươi còn nhớ sự hợp tác giữa chúng ta mà tại sao lại lén lén lúc lúc như rùa rụt đầu vậy thần s á c của lôi vô ảnh chợt biến dường như hắn định phát t á c nổ khí nhưng bỗng nhiên nhẫn nại trở lại cao u lan hỏi tiếp cao thiên kiện đang ở đâu l ờ i vô ảnh nói vẫn ở trong yên tỏa lâu các ngươi đã giảng hòa rồi có phải không không cao thiên kiện hận muốn ăn tươi nuốt sống tại hạ thì làm sao có chuyện giảng hòa cao thiên kiện buộc chúng ta phải rời khỏi đại nhất bảo với dụng tâm gì ngươi có biết không theo cô nương thì lão có dụng tâm gì lão tranh thủ thời gian để một đêm có thể đối phó với ngươi các n g ư ờ i đã biết như thế sao còn ra khỏi đệ nhất bảo việc liên quan đến sinh mạng của hoàng bảo chủ ngươi lại không biết sao l ờ i vô ảnh gật đầu nói tại hạ biết vì vậy mà tối qua tại hạ và cao thiên kiện chưa quyết đ ó n g cao u lan ngạc nhiên hỏi ngươi nói thế là ý gì cao thiên kiện cảm thấy tại hạ không phải là đối thủ của lão nên mới giữ lại thực lực chuẩn bị đối phó với các n g ư ờ i các n g ư ờ i thỏa hiệp với nhau rồi ư không nhưng cao thiên kiện không công kích thần đau đường thì tại hạ hà tất phải miễn cưỡng công kích lão n g ư ờ i định tọa thủ b à n q u a n để thu lợi ngư ống cô nương nhất định cho là như vậy thì tại hạ cũng không thể nào giải thích không cần giải thích các ngươi định công kích thần đau đường trước à cao u lan nghiêm sát mặt nói lôi đường chủ có thể thay đổi chủ ý theo bọn ta thì lẽ nào không thể thay đổi quyết định l â u dâu ảnh cười ha hả rồi nói đương nhiên là có thể nhưng tại hạ sẽ không đối đầu trực tiếp với các vị mà là lợi dụng ưu thế và địa hình nơi này để tiêu hao sinh lực các vị hoàng linh bước vào đại sảnh và nói l â u dâu ảnh hình như n g ư ờ i rất tự tin l â u dâu ảnh nói không sai cao thiên kiện là nhân vật khai lập ra đ ể nhất bảo nên lão đã tính qua chuyện này nếu lão dồn toàn lực công kích thần đau đường thì ít nhất phải mất ba ngày nhưng không nắm chắc được phần thắng đã có hoàng linh vào nên cao u l a không tiện nói điều gì thêm nàng từ từ lui ra sau hoàng linh hoàng linh mỉm cười và nói hình như lôi đường chủ chưa nói hết tâm nguyện của mình thì phải lovio ảnh nói tại hạ chỉ phòng thủ thần đau đường chuyện các vị công kích yên tỏa lâu thì tại hạ đã hứa với cao thiên kiện là không nhúng tay vào mong hoàng bảo chủ hiểu cho chuyện khó xử này của tại hạ dù sao thì tại hạ đã theo cao thiên kiện hai mươi mấy năm chút thỉnh cầu này không quá đáng chứ cao u lan nói hoàng bảo chủ hắn đã nói như vậy thì chúng ta đi lời chia d ứ t thì nàng đã chuyển thân đi ra ngoài lôi v a ảnh d ộ i nói xin cao cô nương và hoàng bảo chủ dừng bước trong giây lát hoàng linh đã ra đến cửa nhưng lôi vô ảnh nói thế thì dừng bước từ từ quay lại rồi hỏi lôi đường chủ có điều chi chỉ giáo lôi vô ảnh nói nếu mà bảo chủ đảm bảo với tại hạ một chuyện thì tại hạ có thể hợp tác cùng c h ứ gì? lôi đường chủ muốn bảo đảm điều kiện gì một ngày nào đó nếu tiêu diệt được cao thiên kiện thì mong hoàng bảo chủ thu nhận đệ nhất bảo này được ta sẽ suy nghĩ về điều kiện này chuyện này rồi sẽ hồi đáp cho lôi đường chủ s a o tại sao không quyết định ngay bây giờ tại hạ còn nhiều tai tiếng trên giang hồ nên không thể hoàn toàn làm chủ sự việc lôi vô ảnh cầm ngâm một lát rồi nói hoàng bảo chủ tại hạ phải nhắc nhở các vị một chuyện tối qua cao thiên kiện đã cho triệu tập các lộ nhân thủ về để nhất bảo rồi đó hoàng linh mỉm cười rồi nói đa tạ lôi đường chủ chỉ giáo nhưng tại hạ đã biết chuyện này sở dĩ âm dương bảo với chút thực lực nhỏ bé mà dám đương đầu một cách công nhiên d ờ i đệ nhất bảo thì lôi đường chủ cũng hiểu tại sao rồi chứ nói vậy có nghĩa là các vị còn có hậu thuẫn đúng vậy thiếu lâm võ đan và các đại môn phái khác đã phái người đến đây hiện tại bọn họ có lẽ đang ngăn chặn lực lượng của tứ đại tiêu cục và chính tổ chức hát đạo mà cao thiên kiện triệu hồi thì ra là như vậy nhưng đệ nhất bảo cũng có chủ lực phải chăng là cuồng long và phi ứng không sai bọn chúng đã vào đệ nhất bảo đúng vậy lẽ ra hai nhân vật này đã xuất hiện từ s ớ m nhưng không hiểu tại sao vào lúc này vẫn không thấy tung tích bọn chúng thống lãnh một toán cao thủ mai phục trong đệ nhất bảo t r o n g yên tỏa lâu chăng lôi â vu ảnh lắc đầu nói không phải cao u lan lên tiếng ngoài lực lượng của thần đao đường ra trong đệ nhất bảo còn có lực lượng nào nữa có đấy chỉ có điều là cô nương không biết mà thôi ngươi thì sao có biết không tất nhiên là biết xin thỉnh giáo lôi vô ảnh trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói cô nương có biết hai nhân vật mặt h ắ c y thần sắc lạnh lùng trong yến hội mà cao bảo chủ tổ chức hồi năm ngoái không cao u lan nói trong yến hội rất nhiều người người mặc hát y cũng không ít ta làm sao mà nhớ được lôi dù ảnh nói hai nhân vật này rất đặc biệt từ đầu đến cuối không nói một câu cao u lan chao đôi mày liễu nàng suy nghĩ một lát rồi nói ta nhớ ra rồi quả thực là có hai nhân vật như thế lôi dù ảnh mỉm cười rồi nói đúng vậy hai nhân vật này đang thống lãnh một lực lượng rất mạnh nước xa khó cứu lửa gần hai nhân vật này nếu không ở trong đệ nhất bảo thì cũng khó mà phát huy tác dụng nhưng đáng tiếc là bọn chúng đang ở trong đệ nhất bảo này ngoài yên tỏa lâu và thần đau đường của n g ư ờ i ra thì còn có nơi nào trong đệ nhất bảo mà ta không đi qua nhưng có thấy gì đâu chứ thực lòng mà nói thì tại hạ cũng không biết lực lượng này ẩn tàng ở nơi nào nhưng tại hạ dám khẳng định là bọn chúng đang có mặt trong đệ nhất bảo lúc này ngô sông nữ cũng bước vào trong đại sảnh nàng cười nhạt một tiếng rồi nói lôi dô ảnh tối qua cao thiên kiện đã thuyết phục được ngươi hay đã mua đứt ngươi rồi lôi dô ảnh thản h i ê n nói cả hai đều không phải cao thiên kiện chỉ tiết lộ cho tại hạ một chút cơ mật này ngươi tin là thật ư đúng vậy tại hạ tin như thế <cười> ta thấy ngươi bị lão ta hù dọa rồi đại tiểu thư thấy l ô dâu ảnh này là người dễ hù dọ lắm sao cao u lan nói chuyện c ơ mật trong đệ nhất bảo có lẽ ngươi không biết nhiều bằng ta nhưng ta không nghĩ ra trong đệ nhất bảo thật sự lại có một lực lượng như thế l ô dâu ảnh im lặng một lát rồi nói nửa năm trước trong đệ nhất bảo có náo loạn về chuyện bắt cướp cô nương còn nhớ hay không cao u lan gật đầu đúng là có chuyện đó ta nhớ lôi đường chủ còn vẫn thuộc hạ lùng sụt hơn nửa đêm cô nương còn nhớ kết quả của lần náo loạn đó như thế nào không nhớ đ y nhất bảo có ba thuộc hạ bị giết chết ba người đó đều là nhân thủ của thần đau đường bọn chúng là hàng đau thủ hạng nhất chỉ đáng tiếc đáng tiếc đáng tiếc cái gì đáng tiếc là cô nương không nhìn thấy tình hình tử vong của ba người này rất thê thảm phải không đúng vậy nhất kiếm xuyên tâm mà chết bọn chúng dù gặp một nhân vật có trình độ kiếm thuật như cô nương cũng chưa chắc bằng một đường kiếm mà giết được chúng hoàng linh nói lôi đường chủ thấy chuyện này thế nào lôi d v u ảnh nói đó mới là sát thủ thật sự bọn chúng do cao thiên kiện xoái lĩnh hoàng linh tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi nếu đệ nhất bảo thật sự có những nhân vật như thế thì tại sao lão không phái chúng xuất thủ hiện tại lão đang ở trong hoàn cảnh đã mạt lộ rồi thì lẽ nào lão phải dùng lực lượng này chứ lôi dâu ảnh rất có thể bọn này sẽ xuất hiện để đối phó với các vị ngài thôi ngô sông nữ nói đối phó với chúng ta chứ không phải đối phó với ngươi à lôi dâu ảnh chậm rãi nói bất luận là đối phó với ai thì lực lượng này đều đáng sợ theo tại hạ nghĩ thì bọn chúng sẽ không công nhiên xuất thủ mà lại mai phục trong bóng tối chờ cơ hội thuận tiện thì đột kích chỉ cần một chiều là lấy mạng đối phương ngay c ậ u lan nói theo ngươi thì bọn người này có khả năng ẩn tàng ở đâu tai hạ không biết đích xác nhưng tuyệt đối không ở trong yên tỏa lâu tại sao vậy yên tỏa lâu chỉ là một khu cấm địa tuy có thể tàng chứa nhiều vật thần bí nhưng không phải là cơ mật chúng ta đều biết đó là nơi ẩm tửu thực lạc của cao thiên kiệt nơi đó tuy có nhân thủ bảo vệ nghiêm mật nhưng bọn này chỉ là tâm phúc của cao thiên kiệt không phải là sát thủ lẽ nào bọn chúng lại ẩn tàng trong dưỡng tàn viện hoàng linh liền hỏi dưỡng tàn viện là ở nơi nào cao u lan nói đó là nơi dưỡng thương cho các thuộc hạ của đệ nhất bảo bọn người ở đây được chăm sóc rất chu đáo đến chết mới thôi bọn chúng có thể rời khỏi dưỡng tàn diện không có thể dưỡng tàn diện có một quy định người nào dưỡng thương lành rồi thì có thể tùy tiện rời khỏi đó thế ạ nhưng theo tiện thiếp biết thì hình như không có người nào rời khỏi dưỡng tàn diện khi đã được đưa vào đây tại sao bọn họ lại muốn lưu lại ở trong đó có thể đây là sơ hở mà chúng ta không để ý người trong dưỡng tàn diện đều tàn phế phải không đúng vậy cô nương có cảm thấy khả nghi không cao u lan gật đầu nói thứ nhất tiện thiếp rất quen thuộc ở trong đệ nhất bảo ngoài thần đau đường và yên tỏa lâu ra thì không có nơi nào mà tiện thiếp không nắm rõ nhưng dưỡng tàn diện thì không để ý nhiều thứ hai nếu có một lực lượng như vậy tàn ẩn ở một nơi mà người khác không để ý thì dưỡng tàn diện là nơi lý tưởng nhất hoàng linh nói đã như vậy thì chúng ta đến đó xem thử lôi dâu ảnh cười nhạt một tiếng rồi q u a y người định đi vào trong cao u lan châu mài rồi hỏi ngươi cười cái gì lôi dâu ảnh nói nếu như chư vị đến dưỡng tàn diện mà xảy ra á c chiến thì e rằng khó tránh được tổn thất lúc quay lại đối phó với cao thiên kiện thì chắc chắn thực lực sẽ bị suy giảm liệu còn nắm được phần thắng hay không cao u lan hỏi lôi đường chủ nói với bọn ta chuyện này là có dụng ý gì tại hạ chỉ muốn nhắc nhở chư vị một tiếng thôi thế thì xin đa tạ điều đó không cần ý c ủ lôi đường chủ là bây giờ không quan hệ gì đến bọn ta nữa phải không không thể nói tại hạ vô tình như thế lôi vô ảnh nói dứt lời thì lập tức quay vào bên trong cao u lan nắm chặt chui kiếm mấy lần định xuất thủ nhưng nàng lại kềm chế rồi theo hoàng linh ngô song nữ ra khỏi đại sảnh nàng suy nghĩ một lúc rồi nói hoàng bảo chủ nếu lôi vô ảnh không lừa chúng ta thì trên đường đến yên tỏa lâu tất sẽ có mai phục hoàng linh nói ý của cô nương t h ấ y nào chúng ta đến yên tỏa lâu trước lôi vô ảnh đã thay đổi thì chúng ta cũng không thể không thay đổi trước mắt trong đệ nhất bảo có ba lực lượng cao thiên kiện lôi vô ảnh và chúng ta bên nào có thể khiêu khích cho hai lực lượng kia động thủ trước thì bên đó tất nắm phần thắng hoàng linh gật đầu nói tại hạ đã hiểu ý cô nương nhưng bây giờ muốn liên kết lại với lôi vô ảnh cũng không thể được đúng vậy cho nên chúng ta hãy thử với cao thiên kiện việc đó chẳng phải là bảo hộ cho lột gia sao nơi này có tới lưỡng hổ chúng ta không thể cùng lúc mà đánh hai con mà phải tìm cách cho hai mảnh hổ này tương tranh với nhau nói thì dễ nhưng khi thực hiện sợ r ằ n g rất khó đ ó hoàng bảo chủ tiện thiếp biết là rất khó nhưng chúng ta cũng phải thử chứ cao u lan ngập ngừng một lát rồi nói tiếp hồng q u a lục diệp theo ta khai lộ hồng q u a lục diệp cùng đáp một tiếng rồi tiến lên phân làm tả hữu theo sát cao u lan cao u lan quay lại nói khẽ các người phải cẩn thận đề phòng đột kích h ô m q u a lục diệp gật đầu song thủ nắm chặt chui kiếm một quan luôn chú í h a i bên sự quả cảm và quyết đoán của cao u lan vô tình đưa hoàng linh ra ngoài quyền hạn của một nhân vật lãnh đạo hoàng linh nhìn theo bóng cao u lan rồi thầm nghĩ cũng may cô ta là một cô nương và đã yêu hà hàn y là một nhân vật chính phái cũng may là cao thiên kiện hạ độc khiến cho cô ta rời khỏi đệ nhất bảo nếu không nhờ vậy thì với lòng quả cảm trí lược hơn người và võ công của cô ta đặc biệt là thủ pháp giết người của thất sắc kiếm thì khó lường trước được là phúc hay quả cho giang hồ đại sự hôm nay cũng khó lòng dự đoán được kết quả lúc này quần hùng chẳng ai hỏi mục đích của cao u lan tất cả đều rầm r ạ p theo nàng đến yên tỏa lâu i ê n tỏa lâu vẫn cửa đóng then cài không một bóng người phòng thủ cao ưu lan bước thẳng đến trước cổng rồi lớn tiếng gọi có kẻ nào bên trong không có một đại hán trả lời rồi chậm rãi bước ra từ một tiểu thất cao ưu lan hỏi một mình n g ư ờ i phòng thủ ở đây à đại hán thản nhiên nói không phải phòng thủ mà là canh chừng cao ưu lan thấy tên này nai nịch gọn gàng nhưng không mang binh khí nàng cười nhẹ rồi nói tiếp ngươi nói thế là có ý gì tại hạ phụng mệnh bảo chủ chờ đợi ở đây chờ ai chờ chư vị lão ta lại bày ra quỷ kế gì chăng điều này tại hạ không biết ta nghĩ phía sau cái cổng này đã bôi đầy độc dược h o à n linh bước lại gần cao u lan và hỏi cao cư nương có kế sách gì không cao u lan nói yên tỏa lâu rộng lớn thế này dù chúng ta có phóng hỏa thì chỉ sợ rằng cũng không thể đốt cháy hết được thế chúng ta làm gì bây giờ bảo chủ h ã i nói với hắn thông báo cho cao thiên kiện ra ngoài này hoàng linh gật đầu rồi bước về phía cổng sắt quyền nương lớn tiếng nói cẩn thận k é o lại bị trúng độc nữa hại ta phải thoái binh khỏi đệ nhất bảo hoàng linh gượng cười và nói tại hạ sẽ cẩn thận nói đ o ạ n hoàng linh liền nhìn tên đại hán một lúc rồi nói ngươi mau tìm cao thiên kiện ra đây đại hán nói bảo chủ có dặn nếu chư d ị muốn gặp thì không cần thông báo bảo chủ kính hầu đại giá trong yên tỏa lâu hoàng linh nghiêm túc nói hãy nói với lão là chúng ta không vào mà lão phải xuất hiện đại hán đi vào chừng ba bốn trượng rồi bỗng nhiên quay lại nói bảo chủ đã đoán trước là chư d ị không dám vào nhưng nếu chư d ị không có gan to vào yên tỏa lâu thì sợ rằng khó có thể gặp được bảo chủ hoàng linh quay lại nói v i cao u lan tại hạ nghĩ lão ta không thể rải khắp sân diễn này quyền nương nói không cần mạo hiểm cao thiên kiện không xuất đầu lộ viện thì rõ ràng lão ta đã cùng đường mạt lộ rồi ngay lúc đó bỗng nhiên cửa lầu rộng mở hai toán nhân thủ từ bên trong yên tỏa lâu rầm rập xông ra mỗi toán khoảng bảy tám tên cao u lan quan sát một lúc rồi vỗ tay nói không sai những tên này trước đây đã ở trong dưỡng tàn viện hai toán nhân thủ này đều mặc y phục màu lam tay cầm trường kiếm nhưng điểm đặc biệt là trên mỗi thân kiếm đều có một lỗ lớn hoàng linh quay sang hỏi cao u lan trên mỗi thanh kiếm đều khuyết một lỗ có tác dụng gì vậy cao u lan cũng không hiểu nên đành lắc đầu thượng thiên nghĩa bước tới nói theo lão phu nghe được thì trăm năm trước trên giang hồ có xuất hiện một môn phái chuyên sử dụng tàn khuyết kiếm loại kiếm pháp này khi xuất chiêu thì phát ra những thanh âm khiến cho đối phương bị mê thần loạn trí tuy nhiên kiếm pháp kỳ quái này không tồn tại lâu chỉ một thời gian ngắn đã tuyệt tích giang hồ lão phu cũng chừng này tuổi nhưng cũng không có cơ hội nhìn thấy c a u lan nói lão tiền bói lội kiếm pháp này nếu đã tuyệt tích giang hồ thì tại sao hôm nay lại xuất hiện trong đệ nhất bảo thượng thiên nghĩa nói đây cũng là chỗ mà lão phù đang thắc mắc hoàng linh nói được dạng thắng mau truyền cáo cho các đao thủ biết là đối phương sử dụng tàn khuyết kiếm pháp khi động thủ sẽ phát ra thành âm làm mê hoặc tâm thần do vậy các đao thủ không được khinh xuất dạng thắng hoài s à n g thượng thiên nghĩa nói lão phu cũng không rõ nhưng kiếm pháp này rất có uy lực dạng thắng gật đầu rồi quay sang nói với các đao thủ khi các ngươi cảm thấy không thể đã thương được đối phương thì hãy cẩn thận tự bảo vệ mình đừng để những thanh âm phát ra từ kiếm của đối phương làm cho phân tâm mười lăm đao thủ do dạng thắng huấn luyện đồng thanh nói thuộc hạ tuân mệnh thượng thiên nghĩa nói hoàng linh ta đã không trách được một trường ác chiến thì tại sao không xuất thủ trước để chiếm tiên cơ hoàng linh nói được trận này do hà q u y n h đệ và diệp q u y n h đệ xuất tướng diệp trường thanh nói bồ tài hạ sẽ đối phó với mấy tên ở phía tây chư vị hãy lưu tâm kẻo mấy tên ở phía đông tập kích nói d ứ t lời diệp trường thanh liền bước lên phía trước hà hàng y theo sát ở phía sau t o à n nhân thủ ở phía tây có tổng cộng tám tên chia thành hai hàng tiền tam hậu ngũ d i ệ p trường thanh quan sát thì thấy trường kiếm trong tay bọn này có đến bốn thước hơn tức là dài hơn trường kiếm bình thường khoảng sáu bảy tấc từ mũi kiếm trở vào khoảng hai tấc là một cái lỗ lớn khi quy động thân kiếm thì chính cái lỗ này phát ra thanh âm mê hoặc d i ệ p trường thanh quay lại nói với hà hàng y tại hạ xuất thủ trước hà q u y n h tiếp ứng phía sau nha hà hàng y nói trong bọn chúng bố trí như một đội hình bao d â y d i ệ p huynh đệ nhớ cẩn thận đừng để bị dây lại d i ệ p trường thanh gật đầu rồi đột nhiên xông lên đâm một kiếm vào tên ở giữa tên này lập tức d ù n g kiếm chống đỡ thế kiếm của d i ệ p trường thanh ngay lúc đó thì hai kiếm thủ hai bên cũng lập tức bạc kiếm bổ vào kiếm p h á p tuy không thấy tinh diệu nhưng động tác phối hợp của chúng nhanh cực kỳ uy lực lập tức được phát huy hà hàng y cũng xuất thủ kịp thời kim kiếm phát ra ngăn đường kiếm của t h â n bên tả chỉ chờ có vậy d i ệ p trường thanh lập tức xuất hai chiêu thất kiếm t r u y hồn với tốc độ kiếm pháp nhanh như quỷ biến loạn kiếm pháp t r u y hồn đạt mệnh này quả nhiên là phi phạm tên kiếm thủ ở giữa buộc phải liên tiếp thối lùi ba bước tuy nhiên điều này lại khiến cho đối phương múa kiếm nhanh hơn trường kiếm lay động và lập tức có thanh âm di du quyền hoặc phát ra quả nhiên là một loại kiếm pháp kỳ quặc tàn khuyết kiếm pháp tuy đã nghe thượng thiên nghĩa nói nhưng dịp trường thanh vẫn cảm thấy tâm thần bất an thanh âm phát ra t ự như tiếng tiêu dìu vặt trong đêm vắng lúc trầm lúc bỏng lúc khoan lúc nhạt có lúc lại vút lên ào ạt như gió táp mưa xa khiến lòng người cảm thấy nao nao bàng bàn h à n cũng may là nhờ có hà hàng y dung đôi kim kiếm ngăn chặn hai tên kiếm thủ bên tả bên hữu nên diệp trường thanh mảnh công mấy chiêu rồi tung người lui ra sao tám tên kiếm thủ lại lập thành thế trận tiền tam hậu ngũ h o à n linh lớn tiếng gọi nhị vị mau thối lùi hà hàng y và diệp trường thanh lập tức lùi ra sao thượng thiên nghĩa nói quả nhiên là tàn kiếm môn phái kiếm pháp này tự xưng là tàn kiếm môn cao u lan nói lão tiền bối thanh âm phát ra lợi hại như vậy tại sao người dùng kiếm không bị ảnh hưởng thượng thiên nghĩa lắc đầu nói điểm này lão phu cũng không rõ lúc này trong yên tỏa lâu ngoài bọn tàn kiếm môn ra thì không thấy động tịnh gì cả cao thiên kiện vẫn biệt vô âm tính cao u lan quan sát những kiếm thủ của tàn kiếm môn một hồi rồi bỗng nhiên reo lên ta hiểu ra rồi hiểu ra rồi hà hàn g y hỏi nàng hiểu ra điều gì thiếp đã hiểu tại sao kiếm thủ của tàn kiếm môn không bị ảnh hưởng bởi thanh âm kỳ quặc trên kiếm phát ra tại sao vậy vì chúng đều là những người điếc nên căn bản chẳng nghe gì cả bọn hoàng linh hà hàn g y thượng thiên nghĩa đều ngẩn người và ngầm bái phục cho trí thông minh của cao u lan hà hàn g y nói những kẻ thiên sinh có khuyết tật thường chậm chạp và khờ khảo thế mà bọn này lại luyện được thứ kiếm pháp tàn độc này quả là chuyện phi thường cao u lan nói cao thiên kiện không thể làm thay đổi tư chất một người nhưng lão có thể làm cho một người bình thường trở thành người điếc mà hoàng linh nói đúng vậy hạng người như cao thiên kiện thì không việc gì mà không thể làm có thể là lão đã chọn những hán tử thông minh lanh lợi rồi sau đó làm cho bọn họ trở thành người điếc cao u lan nói tàn kiếm môn kiếm tàn người cũng tàn thường thiên nghĩa nói vì mong học được tuyệt nghệ này mà con người phải tự quỷ q u ạ i đi thân thể l o à i người như vậy cũng đủ thấy rất tàn nhẫn rồi cao u lan nói không phải bọn chúng tự quỷ thân thể mà là bị người ta quỷ q u ạ i tiện thiếp nghĩ rằng người thọ thương ở trong dưỡng tàn diện chẳng qua là để che mắt thế gian còn ngược lại mục đích chính là để huấn luyện tàn kiếm sát thủ ngừng lời lại một lát nàng nói tiếp bây giờ tiện thiếp x o á i lãnh hồng q u a lục d i ệ p đối phó với tám tên ở phía đông ngô sông nữ nói chúng ta cùng đi cao u lan nói có đại tỷ trợ giúp thì tiểu muội càng yên tâm hoàng linh nói tại hạ cùng quyền nương hà hàng y dịp trường thanh giảng thắng và qua cô nương đối phó tám tên phía tây phiền thượng lão tiền bối và thượng phu nhân đứng ngoài lượt trận thượng phu nhân nói quyền nương nên nhớ là không được hạ thủ lưu tình bọn ta đã mất đi một nữ nhi độc nhất bây giờ không muốn lại mất đi nghĩa nữ nữa quyền nương nói nghĩa mẫu đừng lo hài nhi tự biết giữ mình mà bỗng nghe trên yên tỏa lâu truyền ra một càng cười già lời của cao thiên kiện nói hoàng linh ngươi đã nhìn thấy chưa hoàng linh nói tàn kiếm sát thủ phải không đúng vậy bọn chúng là một bộ phận nhân thủ của lão phu lão phu chỉ cần hạ lệnh một tiếng là có thể điều động nhiều lực lượng hơn nữa đây có phải là nhân thủ mà cao bảo chủ đã ẩn tàn bấy lâu nay không sai ta muốn chứng minh cho ngươi thấy một điều đệ nhất bảo không phải là nơi mà ai muốn vào cũng được bây giờ ngươi còn hồi đầu kịp đó hoàng linh chưa kịp nói gì thì quyền nương đã thúc giục nói không cần phí lời với lão ma đầu đó nữa chúng ta tiến lên đi qua d i ệ u chân liền nói hải khoan chúng ta hãy lấy các mảnh khăn lụa b ị c h lại tai rồi sẽ giảm được sự q uy ê n hiếp của tàn quyết kiếm chuyện này rất đơn giản nhưng không ai nghĩ ra đợi khi qua dịu chân nhắc nhở thì mọi người lập tức làm theo d i ệ p trường thanh quát lớn tiến lên rồi dung kiếm đâm vào tên kiếm thủ bên hữu vạn thắng và hà hàng y cũng đồng thời xuất thủ công tới dùng khăn lụa b ị c h tai lại quả nhiên rất công hiệu thanh âm phát ra từ tàn khuyết kiếm không còn là sự uy hiếp đáng sợ nữa tuy nhiên sự biến hóa của kiếm pháp cũng rất lợi hại dịp trường thanh hà hàng y vạn thắng cùng ba kiếm thủ tàn kiếm môn vào đấu với nhau kịch liệt sau mười hai chiêu thì song phương vẫn ở cục diện bất phân thẳng bại tình thế khai triển không nằm trong dự đoán của bọn hà hàng y sau năm mươi hiệp năm mươi cao thủ còn lại của đối phương ở phía sau từ từ bỏ dòng dây hoàng linh luôn quan sát tỉ mỉ tình hình động thủ của đối phương lão là nhân vật hành tẩu nhiều trên giang hồ có một thời lão là lãng tử lang bạc kỳ hồ tài trí hơn người kiến văn quảng bác ấy vậy mà lão chẳng tìm ra được một sơ hở trong kiếm pháp đầy biến hóa của đối phương khi thấy năm tên ở phía sau bắt đầu dịch động dây lại thì hoàng linh lập tức k h o á t tay và nói tất cả lên quyền nương lập tức thi triển ba môn tuyệt kỷ nhưng vẫn không xuyên qua được bức tường kiếm khí dày đặc của tàn khuyết kiếm hoàng linh thấy vậy thì hỏi quyền nương tại sao không lấy binh khí ra đối phó với bọn này không cần phải khách khí quyền nương nói ta có đàn chỉ thần công phối hợp trong thiết tiễn thủ nhưng kiếm khí của chúng dày đặc quá không xuyên qua được lúc này ở phía bên cao u lan và ngô sông nữ lại đang chiếm thế thượng phong thất sắc kiếm là thiên hạ đệ nhất kỳ ảo kiếm pháp nó không được gọi là võ công đệ nhất nhưng là thứ kiếm pháp giết người tối lợi hại dưới sự phối hợp nhuần nhuyễn của hồng q u a lục diệp thất sắc kiếm càng phát huy công lực tối đa của nó nhờ vậy mà không đầy mười chiêu bọn ngô sông nữ đã hạ thủ được bốn tên tàn kiếm sát thủ tuy chỉ còn lại bốn tên nhưng đối phương không hề nao núng và vẫn kiên cường kháng cự cao u lan lạnh lùng quát các ngươi vẫn cứng đầu như thế thì chớ trách bản cu nương hạ độc thủ lời vừa dứt thì thất sắc kiếm đã lấp lánh bãi đạo kiếm quan liên tiếp mấy tiếng kêu thảm vang lên bốn kiếm thủ tàn khuyết kiếm lần lượt ngã xuống đây là lần đầu tiên cao u lan thi triển thất sắc kiếm tức là sử dụng cùng lúc bãi thanh kiếm với bãi màu sắc khác nhau sau khi viết xong bốn tên cuối cùng ở phía bên này cao u lan nhìn qua thấy bọn hoàng linh vẫn đang khổ chiến ở phía bên kia lúc này hoàng linh đã thay đổi thế trận hà hàng y quyền nương q u a diệu t r a n h dịp trường thanh vạn g thắng đều tập trung tại một chỗ tám kiếm thủ của tàn kiếm môn đã dây những nhân vật này lại cao u lan quay lại nói với ngô sông nữ đại tỷ chúng ta giúp hoàng bảo chủ một tay đi ngô sông nữ nói được giết sạch bọn tàn khuyết kiếm này xem thử cao thiên kiện còn lực lượng nào khác nữa không lúc bọn cao u lan chuyển qua thế trận bên phía tây thì yên tỏ a lâu cũng lập tức có phản ứng cửa sắt đột nhiên mở rộng cao thiên kiện t h ấ u g suất một toán nhân thủ xông ra phu phụ thượng thiên nghĩa cũng lập tức lãnh đạo đao thủ của d ạ n g thắng đã huấn luyện và ba nữ kiếm thủ còn lại của thập nhị phi yến lên nghênh địch thượng phu nhân phối hợp với mười mấy đao thủ kiếm thủ tạo thành một bức tường không cho đối phương xông ra q u á i trượng trong tay của bà ta phát huy uy lực tối đa cộng với thiên tuyệt chỉ của thượng thiên nghĩa dồn đối phương lùi trở lại